Hồi thứ 41, gạt liên pha Yến Anh làm kế, cứu đàm thành trung hậu dụng mưu. Khi tuyên vương nghe Yến Anh nói chắc chắn thì trong bụng mừng khắp khởi, như người tỉnh giấc chim bao bèn hỏi rằng Trong triều thần có ai dám đột xuất trùng vi tới Pháp Mã Thôn để cầu cứu chăng? Hỏi luôn ba bốn tiếng mà chẳng thấy một ai trả lời, Yến Anh mới tâu rằng bây giờ muốn đi cầu của quốc mẫu chỉ có ngu thần đi mới xong nếu bệ hạ có sai ai thì cũng uổng công vô ích tuyền vừa nghe tàu mới nghĩ thầm rằng thằng lùn này thiệt là gian xảo chắc nó sợ chết đói trong này nên gạt ta ở lại đây để đi cho có chuyện nghĩ rồi bèn nói rằng tiên sinh ơi quái nhân mà có thừa tướng thì cũng như là người có tay chân nay tiên sinh đi Thì chẳng biết cùng ai mà lo việc nước Yến Anh mới tâu Ngu thần có lòng phản bội Thời tử vua vạn nhẫn thiên đau Lời thầy chứng có thiên cao Bây giờ muốn ra khỏi trùng vây Thì phải dùng khổ nhục kế Xin bệ hạ hãy đánh đòn tôi bốn chục rồi Đuổi ra khỏi đàm thành Để tôi trá hàng liêm pha Chừng đó sẽ kiếm cớ nhi động Tuyên vương nói Quả nhân thà cam chịu chết chẳng nỡ nào mà đánh tiên sinh yến anh mới tàu xin bệ hạ đừng chấp nệ như vậy phải dung quyền biến nhất thời dầu ngu thành có tan xương nát thịt cũng chẳng quản chi miễn cho đặng vững an xã tắc tuyên vương nghe yến anh nói hết lời cực chẳng đã mới sai quân nội thị đè yến anh xuống đánh bốn chục hèo thương hại cho người ngay vì nước phải liều mình cho thịt nát da bay Tuyên vương thấy vài ruột đau từng đoạn Thương trung mắt nạn khi không Đánh rồi Yến Anh đứng dài máu chảy ròng ròng Tuyên vương lại truyền cho nội thị Đem văn phòng tứ bổ ra Viết một đạo ân chiếu mà giao cho Yến Anh Vua tôi đàn đạo xong rồi Tới thẳng tây môn Quân giữ thành đã hay các việc Bèn thả điếu kiều cho Yến Anh xuống Khi Yến Anh ra khỏi thành Nhắm ngay dinh triệu mà đi tới Vừa đi vừa than khóc Cùng mắng chửi ôm sồn Lại trách tề vương ăn ở bất nhân Đánh đến nội tan gia nát thịt Đi chừng nào thì rên la chừng ấy Khi đó quân triệu đi tuần Nghe có tiếng người văn vẳng tới Đành bắt đem về dinh Nói về liêm pha nguyên soái Từ khi vây hãm đàm thành tới nay Đã gần ba tháng Mà phá cũng chưa nổi Bữa kia đêm khuya Cha con đang ngồi toan tính kế xảy thấy quân vào tâu rằng nay tiểu quân đi tuần bắt được một người gian tế muốn làm thích cách xin soái gia hãy phát lạc liêm phà truyền dẫn vào chúng quân bắt yến anh tới quỳ mộp dưới đất mà bẩm rằng tôi vốn thiệt là yến bình trọng làm quân sư cho tuyên vương vì vua tôi tẩu sắc bất lương nên tôi phải đi đầu sang nước khác xin soái gia ra ơn thâu dụng tài tiểu nhân cảm đức vô cùng điên phà nghĩ rằng yến anh là một người nhậm độn rất hay 12 nước thảy đều nghe tiếng Này nó thấy đàm thành bị khốn nên kiếm trước mà thoát thân tới đây nói dối với ta đặng dòm hành quân đây nghĩ rồi bèn vỗ án mà mắng rằng yến anh sao ngươi lớn mật dám tới đây mà dòm ngó chính ta đạo phủ quân dẫn nó ra mà chém đầu biểu trước quân môn làm lệnh quần đào phụ áp lại núm tóc của yến anh lôi đi tức thì yến anh lại quỳ mà kêu quan rằng dám bẩm nguyên soái lời sư có câu chim làm kiếm cây mà đậu tôi hiền chọn chú mà thờ lại có câu vua chẳng ngay thì tôi đi đầu nước khác số lạc nguyên soái chưa rõ để tiểu nhân phân lại cho tỏ tường vốn tề vương là một đấng hô quân Đêm ngài say mê tủ sắc Tôi đã can gián năm bảy lượt Mà Tề Vương chẳng khứng nghe lời tôi nói Đến nỗi nay bị khốn trong đàm thành Tôi một hai tâu với vua Phải viết hàng biểu đem ra khỏi Sự sanh dân đồ tháng Vua lại lấy ân làm quán Đánh tôi bốn chục rồi Xin nguyên xoái hãy nghiệm lại mà coi da thịt nát như tương báy Vì cớ vậy Đang lúc đêm hôm tối tăm tôi leo thành mà trốn đến đây sừng soái xét sự gian nguy dẫu tiểu nhân có thác cũng cam nhắm mắt liêm Phà nghe nói bán tính bán nghi liền nói nhỏ với liêm can rằng cái thằng lùn này xảo quyệt lắm con phải tra xét cho kỹ càng coi trong mình nó có việc gì cơ mật hay chăng liêm càng vâng lệnh lục hết trong quần áo chẳng thấy vật gì nguyên lúc yến anh đi tuyên vương có viết một đạo ấn chiếu giao cho yến anh Yến Anh là một người dịu toán như thầm Trước khi đi đã xé tràn áo mà giấu vào trong Rồi may lại y như cũ Nên bây giờ Liêm cang lục xét khắp cùng Mà cũng không thấy vật gì hết Liêm Càng thì ấy mới hỏi rằng Yến tiên sinh là một cụ thần lương đóng của Tiên vương Có lẽ nào lại bỏ tề mà qua đầu triệu Chắc có cớ gì đó Hãy nói thiệt thì bổn xoái sẽ tha cho Yến Anh mới đáp rằng Đạo lạc tôi dễ đâu mà chẳng biết giàu sống thác cũng giữ một lòng Phải lo gì nước gì dân Lẽ đâu đi đầu hàng địch quốc Ngặt gì tuyên vương tham giam háo sắc Đốt lãnh cung mà giết chánh hậu Bình đào bốn phía tân bừng Quân dân thảy đều đem lòng sầu quán Nay đàm thành bị nạn Tôi khuyên hàng mà chẳng chịu nghe tôi Giang sơn thổ võ đông tề Chẳng sớm muộn thì cũng về tay của người khác xin nguyên soái ra lòng thương xót cho tiểu nhân đỡ dọt cầm rối kiếp này. Yến Anh nói rồi khóc sống lên một hồi. Liêm Pha cũng động lòng tưởng thật nên mới nói như vậy. Tuyên Vương quả thật là tên vô đạo, làm cho quốc hại tôi ngay. Phen này ta quyết ra tay bắt cho được mới đành lòng trong dạ. Nói rồi đứng dậy xuống đỡ Yến Anh ra mời ngồi. Liêm Càng khi ấy mới can rằng. Giảm thưa phụ thân, cái thành hoãi tặc này nó lắm u thần chứ quỷ Nó đi trá hàng chứ chẳng phải chơi Nếu phụ thân mà tin lời, ác giang sơn triệu sẽ về tai của nó Yến Anh nghe nói, mắt cứ ngó lườm lườm, rồi làm bộ ngẩn ngơ như người điếc liền phà trợn mặt nạ con rồi nói rằng Mày là đồ con nít, dám khí dễ hiện thân mắng rồi liền dây lại nói với Yến Anh rằng xin đại nhân miễn chấp đồ tiểu tử vô tri yến anh cũng lập bộ cúi đầu cảm tạ rồi hai người trò chuyện với nhau kết thành anh em sinh tử một lòng phò vua triệu vững bền chuyện trò rồi truyền quân đặt bài hương án hai người đều thề nguyện với đất trời như sao nếu có ai sai lời thời lâm nguy hiểm chết một cách cực khổ việc này thì yến anh chỉ thề dối nên quỷ thần có biên chép rành rành, rồi sao đến đất Giang Nam bị lời thầy ấy mà chết. Khi hai người trích quyết giao thẻ xong rồi, Yến Anh mới nói với Diêm Pha rằng: "Nhưng ngày nay, Nguyên Soái mà muốn đánh phá Đàm Thành thì việc dễ như trở bàn tay, ngạc vì trong thành binh mã còn hơn 10 vạn, lương thảo đồng trữ còn dùng được một năm. Bây giờ tôi có một kế rất hay, không biết Nguyên Soái có bằng lòng hay chăng?" Liêm Pha nói: Đã làm anh em sinh tử với nhau Như có kế nào cao minh Thì tiểu đệ cũng xin thính dụng Yến Anh mới nói nay lão vương thúc là điền dưỡng Đang làm nhiếp chính tại Lâm Tri Nếu soái da để cho tôi đi Nói gạt lão rằng Đàm thành đã phá Vua tôi đều bị chết Còn một mình tôi trốn khỏi ra đây Nói như vậy Làm cho lão không biết ngõ nào Chừng đó tôi sẽ khuyên hàng triệu quốc Như làm trì lão đã quy phục Thời đam thanh cũng đã ở trong tay Tức là khỏi mệt nhọc tam quân Sao nữa mới tỏ lòng tiểu nhân chân giả Liên pha nghe cả đẹp liền truyền quân lấy ra một lệnh tiễn Đưa cho Yến Anh Lại thêm hai chục lượng bạc để làm tiền lộ phí Yến Anh tiếp lấy tạ ơn Rồi nói với Liên pha rằng Hôm nay tôi bị đòn Nên chân tôi đi không nổi Nếu như có một con ngựa nào Xấu xí Xin cho tôi mượn đỡ một con đặng tôi đi cho mau Kẹo chậm trễ ác cơ quan tiết lậu Liềm phà hối quân lựa ngay một con ngựa chạy cho thật giỏi Giao cho Yến Anh rồi hai đàn từ biệt Yến Anh lên ngựa ra khỏi vòng binh Vì có lệnh tiễn cầm trong tay Nên không ai ngăn trở Chẳng khác chi cáo ra khỏi lưới Chim được số lòng Đi đặng được một đổi thì trời đã gần sáng Khi Yến Anh ra khỏi rồi trong bụng mừng rỡ vô cùng quyết đi thẳng tới sơn lăng thông tin cho điền côn hay các việc chẳng bao lâu đã đến nơi bèn khiến quân vào nói với điền hạ rằng có quân sư yến anh tới viếng quân vào bấm lại cho điền côn hay điền côn lật đật chạy ra nghinh tiếng mừng rỡ vô cùng điền côn mới hỏi rằng tôi nghe binh triệu vay khốn đàm thành vậy cớ gì mà quân sư tới đây được mà có việc chi cơ mật hay chăng Yến Anh làm bộ khóc lóc mà đáp rằng Đàn thành bị bay gần ba tháng, không biết sống chết thế nào Này thiên tử viết một bức chiếu văn, sai tôi tới cầu cứu Trung Quốc Mẫu Điền Cô nói, Trung Quốc Mẫu đâu còn mà quân sư đi cầu cứu Trùng hậu thần thông biến quá, pháp lực cao cường Cái bữa lửa cháy ở Chánh Lãnh Cung thì thay hài đó đều là đồ bàn ghế còn trung hậu người đã làm phép quả độn mà bỏ đi bây giờ còn đang ở thương sơn nếu như điện hạ không tin sai quân mở quan tài đi thì rõ điện côn tức mình liền truyền quân bươi hòm lên mà coi thì thấy quả tinh là cho tro bụi trong hòm chẳng có thi hài chi hết điện côn cá mừng truyền quân mở tiệc thưởng tài quân sư rồi lại nói rằng nếu như vương mẫu tôi còn nơi làm pháp mã Thì tôi ở đây chờ đợi ít lâu Sẽ hưng binh về đàm thành Mà cứu phụ vương tôi Xin quân sư tua khá hết lòng Kính lời dạy nữ vương muôn tuổi Tiệt rồi yến ăn từ giả Điền côn lên ngựa Đầy nhắc về trung hậu Đang lúc ngồi tại hoa viên Bỗng thấy một trận gió thổi tới Thì trong bụng đã sốt sang khó chịu Bèn đánh tai bấm một quẻ Thì đã biết tuyên vương bị khốn Gần ba tháng trời Nay người đã gần mòn hơi Nên xài Yến Anh tới đây mà cầu khẩn Biết như vậy liền bước vào trung đường Thuật hết mọi việc cho cha mẹ nghe Và dặn dò đừng tiếp rước vương xứ Phải làm như vậy như vậy Trung viên ngoại và phu nhân gật đầu Y kế chờ Yến Anh tới sẽ thi hành Nói về Liêm Pha Khi thải Yến Anh đi rồi Thì ngày đêm cứ trông đợi tin tức ở lâm Tri Mà chẳng thấy gì hết Vừa lúc suy nghĩ xa gần bỗng thấy quân thám thính vào báo rằng Yến Anh chẳng có về Lâm Tri hỗn Hải Mà cứ thẳng đường tới thông tin cho Điền Côn Này lại đi Pháp Mã Thôn Để cầu cứu chung Vô Diệm Chúng tôi đã rõ tin chung Vô Diệm còn sống Mà dành hương ngụ ở quê nhà Củi đầu dưới trướng phân qua Hư thiệt sừng xoái da tỏ xét Liên phà nghe báo thì hỡi ơi Liên càng vỗ ngực kêu trời mà thưa rằng Con đã hết lời can giác mà phụ tân quyết một không nghe cái thằng lùn đó nó dùng khổ nhục kế mà trá hàng nó đã thoát ra khỏi trong vòng tên đá như vậy chẳng khác nào thả hùng về núi bọn ta e chết sẽ có ngày liền phà khi ấy mới biết mình đã lầm tay dặm bèn than thở khôn cùng cha con bàn luận rất hải hùng rồi truyền quân nỗ lực mà áp đến đàm thành công phá đây nó về yến anh Từ khi giả biệt điền cô, một mình một ngựa đêm nghỉ ngày đi Đã tới làng pháp mã mà hội thăm nhà chung viên ngoại Dắt ngựa vào cột nơi cội dương Rồi kêu chung gia đình mà nói rằng Chủng bay, mau vào thông báo với nương nương Nói rằng có tài quốc khâm sai đến Màu mau ra, tiếp thánh chỉ Kẻo mang tội với triều đình Tráng đình lật đặt vào thuật lại cho vợ chồng chung viên ngoại hay Vợ chồng có ý khen thầm thì con mình thần thông quảng đại bèn biểu trắng linh nói rằng hãy ra mau nói lại ta chẳng biết khâm sai là ai hãy biểu nó vào đây mà nói chuyện trắng Ninh vâng lời ra mời yến anh vào giữa trung đường thấy hai vợ chồng viên ngoại đang ngồi bàn luận mà mặt mũi buồn rầu thì không biết cớ chi bèn bước vào cúi đầu thi lễ ra mắt chung viên ngoại nói lão chào khâm sai lão không thiếu lương thiếu thuế Cũng không thiếu nợ nần ai Chẳng hay không sai tới có việc chi Hãy nói cho lão nghe thử Yến Anh mới đáp rằng Tôi là Tề Vương tài Phủ Tôi là Tề Tuyên Vương tài Phủ Quạt Nhất Phẩm Đương Triều Vân Thánh Chỉ tới đây Để thỉnh quốc mẫu hồi triều nghị sự Trung viên ngoại hỏi Tiền sinh có phải là Yến Anh hay không? Yến Anh đáp Phải Trung viên ngoại mới nói Lão già không biết Nhất lẽ viễn ninh Vậy chứ nghe nói con gái lão vua Không cho làm chiêu dương chánh hậu Làm sao mà nói giàu sang an hưởng một mình Tám chín năm nay Chẳng thấy hơi tin mà cũng không báo bộ công ơn cha mẹ Vợ chồng lão đem ngày trong nhớ Không biết nó bình an khương thời như thế nào Hiển Anh đáp rằng Có ân chiếu ở đây Xin quốc trượng coi sẽ biết Trung viên ngoại hai tay tiếp lấy mở ra thấy lờ mờ bèn nói rằng lão nay đã già rồi nhãn một hôn hoa một chữ thì ngó thấy thành ba không rõ xin tề phủ làm ơn chịu khó đọc cho lão nghe tỏ rõ trước sau yến anh vân lời tiếp lấy cúi đầu đọc ân chiếu như vậy tề tuyền vương điền hằng thủ bút tả chiếu thư tỏ với ngự thê vì quả nhân tự sắc ca mê đem lựa tới lãnh cung mà thiêu hóa tưởng chồng vợ đã phân đôi ngã nào hay đoạn giả hồi gia việc xong rồi mới tỉnh ra biết sự quấy thì đà chẳng kịp nhớ chánh hậu dạ như kim chích ngó hoa viên với bích vân cung đêm ngày lòng lại giận lòng bệnh phiền muộn không mong điều trị yến quân sư mới bày trung thị tới đàm thành toan để giải khoay sự bất kỳ binh triệu đã tới bao vây liêm can Thật là một tai lợi hại, tướng tề chẳng còn ai địch lại, càng thêm phách lối muôn phần. Xin hãy mau mau về cứu quả nhân, kéo tính mạng hầu gần chính suối. Nếu chẳng nghĩ trẫm là người bạc bội, cũng thương vì bối rối dân trời, Yến quân sư thay mặt đổi lời, công đức ấy đời đời ghi tạc. Khi Yến Anh đọc xong, chung phu nhân khóc ròng và chỉ mặt Yến Anh mà mắng rằng, vua tồi bày đã giết con ta nay là kiếm chuyện tới đây mà nói láo Cái thằng lùng này Hèn chi lời tục ngữ có nói Người không đầy ba thước Bụng có một lưỡi dao Mày đã giết con tao Còn tới đây mà muốn mỏ Con ơi là con Những tưởng vinh phong tông tổ Hay đâu bỏ mẹ lì cha Thành lâm tri phản vất hồ hoa Làng pháp mã bơ vơ phách quê Con ơi là con ơi chung phu nhân nói rồi cầm gậy đánh lên đầu Yến Anh chung viên ngoại liền cầm tay phu nhân mà nói rằng Mụ này nóng quá, còn mình nó đã chết rồi Nếu như mụ đánh thừa tướng thì nó có sống lại được hay không Làm vậy hóa mất hết lòng Thôi xin quân sư hãy tha lỗi Nói rồi dắt tay Yến Anh lên ghế Phân ôi chủ khách mà ngồi Rồi kêu gia đồng khiến đem trà nước xong xuôi đoạn hỏi rằng giám thư cùng thừa tứ con tôi làm sao mà nó chết rồi bây giờ quân sư tới đây nó thỉnh quốc mẫu mà lão chẳng biết quốc mẫu là ai xin quân sư nói cho lão lão đây được rõ yến anh đáp rằng giám thư quốc trưởng dấu thì đặng chớ dấu tôi có đặng được đâu so là bữa thiên tử đốt cháy lãnh cung Trung nương nương đã tá hỏa bay về quê quá tôi đã xem thiên tượng Mão đoan tin còn thấy sơ sơ Trùng hậu có chết bao giờ Mà quốc trường vù quang giá quả Kẻ nói không người nói có cứ cãi lộn tối ngày. Kế gia đình dọn cơm bưng ra Trung viên ngoại mời thừa tướng dùng cơm nước xong xuôi Rồi mới đưa tới thư phòng mà ăn nghỉ Khi Yến Anh tới thư phòng nằm thổn thức giấc điệp không an thì lại nghĩ rằng Tà thở này đón quẻ âm dương hay đàm có tiếng Làm sao mà chúng viên ngoại lại nói là quốc hậu không còn ở trên đời Hay là mình suy toán có sai lầm gì chăng Nghĩ hoài không ra, bèn bước trước sân thiên tượng thì thấy Sao tướng tinh của chung vô diệm Nửa sáng nửa mờ, như có cái gì án lại Mới sành ra một kế, giả bộ đi dạo chơi nơi huê viên Thấy có đường đi tắt qua phía sau Liền nương theo bóng trăng tà, lần qua đường ấy Tới nơi thấy một căn nhà tinh vắng Có quân tỳ nữ qua lại hai người bèn núp vào bên vách từng hoa Lắm tay nghe nói Thời nghe rõ giọng người đàn bà nói rằng Bữa nay làm gì tối quá Bây giờ mới đem cơm tới đây Quân tỳ nữ đáp Dám tâu nương nương Vì khăm sai đi tới Chúng tôi mới lo cơm nước đãi đăng Kể dây lầu nghe tiếng hội nước Thì tỳ nữ bước ra khép cửa Rồi thẳng lên nhà trên Yến Anh ngẫm nghĩ hồi lâu đánh liều tới gõ cửa người trong nhà mới hỏi rằng ai đó yến anh thưa tôi là tỳ nữ dân trà." trung hậu vô tình bước ra yến anh thấy liền quỳ mọp xuống mà tâu rằng mong ơn nương nương tha tội tôi đà liều thác tới đây từ khi quân tử tỉnh sai đã biết mình làm sự quấy nay Liêm pha cả giấy binh mã vay đàm thành đã ba tháng nay năm tướng giao chinh đã chết hết bốn người sự nguy cấp như gươm đã kề cổ vì vậy nên ngu thần phải làm khổ nhục kế tới triệu dinh giả chức quy hàng xuất trùng vây mới tới được nơi đây yến anh tâu rồi khóc òa trung hậu lại giả bộ mà mắng rằng lão này quỷ quyệt ta đã ở nơi địa quyết giống mình làm sao mà lão lại tới hoa viên lại làm bộ nữ tỳ mà dân nước yến anh nghe la mắng Thì càng bộ khóc lớn hơn Trung Hậu thấy vậy cũng động lòng Vì biết là một vị trung thần Mà ra thân thể như thế này mới hỏi Vậy chứ Điền Côn Nó làm gì mà không lũi đắp Lui được binh triệu hay sao Yến Anh Tâu Từ khi lãnh cung bị hỏa Triệu thần ai cũng tưởng quốc máu đã về trời Ngu thần không dám hở môi Điền Côn cũng nghĩ đó là thiệt lòng hiếu tử cư tan khắp huyết ở sơn lăng gìn giữ một phần chẳng bằng lòng đầu phục tề quân thiền tử bị vay khố mà điền côn làm bộ không hay trung hậu nói quân sư từ ngày ta làm phép quả độn về tới quê nhà ta chẳng muốn thấy mặt hôn quân tình chồng vợ như dòng nước chảy quân sư hãy an tâm ở lại đây ai già quyết chẳng rời chân đâu Yến Anh nghe nói hợi ơi bèn tâu rằng Thiền tử lâm cơn hoạn nạn Sai ngu thần đưa án chiếu đến đây Nếu nương nương chẳng cứng ra tay Thời xã tắc tề Triều hương nát Tuyền vương hồn về chính suối Thời nương nương cũng ngàn thở nhơ danh Nếu nương nương không chịu cứu đàm thành Thì ngu thần ở đây sao mà đành nhắm mắt Yến Anh tâu rồi lại khóc một hồi nữa Trung hậu thấy vậy cũng châu mày nói rằng quận sư hãy về phòng mà ăn nghỉ rạng ngài ta sẽ nói lại cho hay yến anh cuối tạ lui ra trung hậu đánh tay làm một quẻ biết liêm pha đã rõ việc yến anh trá hàng đi cứu viện nên cha còn lúc này đã vây hãm thành rất chặt dùng những đồ quả công quả pháo đánh phá liền đêm ngày nếu hôm nay mà về trễ chày e đàm thành lâm đại bại làm một quẻ rồi liền niệm thần chú hô thần đòi bốn vị long vương tới biểu phải làm như vậy như vậy bốn vị long vương vân lệnh lui ra trung hậu vào phòng ăn nghỉ nói về bốn vị long vương đã vân mạng đằng vân giá tới đàm thành ông thì làm mưa ông thì làm gió trước thì mưa tuyết sau thì mưa đá Dình trại triệu đều hư sạch còn đồ hỏa pháo hỏa tiêu đều bị ướt mê man quân sĩ thời rung lập cập Gió thổi lạnh thấu tới tận xương Liên phà thấy quân mình chịu lạnh không kham liền bỏ đồ binh khí mà chạy hết Bèn truyền lệnh cho chư tướng Mở bay lui ra khỏi đàm thành 30 dặm để hạ trại Kế đó thì trời sáng Liên phà ra điểm quân sĩ lại Thì chết gần có hơn 8 muôn Liên phà thấy vậy cả buồn Viết một đạo biểu văn Sai về hàng đăng Xin thêm quân cứu viện Còn Yến Anh trở về phòng đêm đó Cứ nằm không nhắm mắt Một phần lo cho tuyên vương đang bị Vây khốn mà lương thảo thì chẳng còn Một phần thì lo Trung hậu chẳng chịu phát binh ắt sớm tối đây Cơ nghiệp đầy trào quá ra tro bụi Mãi đang toan tính Thì trời đã hừng sáng không hay Yến Anh vội vàng sửa soạn cân đài Thẳng tới hoa lầu kiêu nài nguy cấp Khi tới nơi liền đi thẳng vào Đã thấy Trung hậu ngồi giữa hoa đình kêu Yến Anh rồi nói rằng Quận sư chết sợ, ai già đã cậy bốn vị Long Vương đã tới giải cứu Đàm Thanh rồi. Yến Anh liền cúi lại tạ ơn và khen ngợi khôn cùng. Kế đó, Trung hậu liền sai cung nữ vào trung đường thỉnh Trung viên ngoại và phu nhân, cung nữ vâng mạng vào thưa. Hai vợ chồng bước tới qua đình, Trung hậu bèn thuật lại hết các sự Yến Anh đi kiếm cho cha mẹ nghe, rồi thưa rằng: Nài quốc sự nóng như lửa đốt xin xong đường ở lại mà ăn dưỡng để cho con đi cứu giá mới xong nếu trễ nãy thì ách chồng nam vợ bắt thưa rồi lại cho người đi mời trung long và trung hổ dặn rằng phận em là gái ơn dưỡng xanh chưa chút vuông trồng mà hai anh xem xét ngoài trong cấp một quyện lương mà thị dưỡng nói rồi liền tả chiếu văn giao cho quan huyện cứ thường năm thâu nạp hẳn hôi Lại cho đồi 32 cung nữ tới dạy rằng nay ai Gia phải đi cứu giá Còn chúng bay phải ở lại thương sơn Phải kiếm nơi phối tương duyên Tiền bạc cấp mỗi người một ngang lớn Trung hậu dặn dò các biệt xong rồi Liền tới trước mặt cha mẹ quỳ lại mà giả từ Hai vợ chồng chung viên ngoại Cầm tay lấy con khóc than ly biệt Lúc ấy Yến Anh cũng phân từ hai vợ chồng quốc trừng Theo bảo giá chung nương nương Trung hậu lên ngựa đề thương Vợ chồng trung lão khóc than chẳng xiết Trung hậu cũng đau lòng đi biệt Ấy là Khi không bay tới hương đau sắc lẻm Chém đứt ân tình rẻ nước non Biết bao giờ hiệp mặt mẹ con Cho nên tình ly biệt ruột gan bối rối Khi ấy Trung hậu mới chỉ lâm ri Thẳng rủi vó câu Yến anh quất ngựa đi theo sao Đêm nghỉ ngày đi đã mòn mỏi Sự ấy thì chưa nói tới Đây nhắc đến việc Điền Côn Nói về Điền Côn Điện Hạ Từ khi Yến quân sư từ biệt đi tới Thương Sơn Thì hàng ngày cứ đợi trong tin tức Bán tính bán nghi Ngài thời săn bắn dại khoay Đem lại trong đèn trong đợi Đón khách hàng thương qua lại Hỏi có ai gặp dị diện dị hình Đang ngồi vương phủ thanh minh Lòng buồn bã Mặt hoa như ủ Xảy thấy quân thám tử vào báo rằng Nương nương với quân sư đã tới cách Sơn lăng một đổi chẳng xa Chúng tôi vội vã về thư qua Xin vương gia hãy định đoạt Điền cô nghe nói cá mừng Liền truyền quân đem ngựa tới nhảy phóc lên lưng Dẫn theo một ít viên phó tướng Đi rước chung nương nương nhập trại Khi đến nơi gặp mặt Điền cô quỳ xuống giữa đường mà bái yết Trung hậu bèn xuống ngựa cầm tay đỡ dậy Hai mẹ con thay nhau khóc ngứt một hồi Điền cô mới tâu rằng từ khi lửa dài lãnh cung con tưởng không còn trông thấy mẹ lúc ấy nếu có thể chết được con cũng toan xuống quỳnh tiền cho mẹ con mình được gặp mặt vì cớ ấy cực chẳng đã nên còn không làm phản lần sơn lăng cô giữ mã mộ không ngờ vương mẫu làm phép độ bay về quê hương ngày nay con gặp được chẳng khác gì cây khô xanh nhầm hoa trổ mùa hè thì con vui mừng chẳng sao kể xiết điền côn tâu rồi lòng còn tấm tức trung hậu thấy vậy cũng buồn dạ mà than thở rằng vương nhi ôi chẳng phải mẹ lòng ở bạc vì phụ vương con làm việc bất lương nếu mẹ chẳng có pháp lực cao cường thì đã hóa ra tro mạc tình mẹ cũng rất nên thương xót biết còn hiếu thảo hết lòng hiếm vì tai họa còn nên phải căm gan mà chịu hai mẹ con than thở một hồi rồi đồng lên ngựa trung hậu đi trước yến anh và điền côn đi theo sau đi riết chẳng bao lâu thì về tới sân lăng mà an nghỉ